Thịnh Thế Đức Phi Phượng khinh Chương 364 tàng Binh và Tinh Nhuệ Đông Phương Hệ Chết e, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizykatan Betashakura Mạc tướng Chu Mẫn Bái Kiến Vương Phi Diệp Ly không quen thuộc Chu Mẫn cho lắm Chỉ là gặp qua vài lần trong quân trương Khởi Lan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 Công dịu vỏ thấy chu Mẫn tới nhanh như vậy Sắc mặt có chút khó coi Bộ dáng say khước ngược lại hoàn toàn tiêu tán Đôi mắt không lớn để lộ tiên sáng khôn khéo Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chu Mẫn nói sao Chu tướng quân nhanh như vậy đã tới rồi Đại doanh tướng quân cách nơi này của mặt tướng cũng không gần đi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 Những tàn binh đại sở này dễ nhiên là đối với mặt gia quân tinh anh như vậy vừa hâm mộ vừa ghen tị cộng thêm các loại nhìn không vừa mắt. Mặt gia quân nhóm tinh nhụy cũng nhìn không thuận mắt mấy tàn binh đại sở bị người bắt nhung đánh cho thất tinh bác lạc. Tôn Diệu võ tự nhiên bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của Chu Mẫn mà Chu Mẫn cùng chứa mắt mấy tàn binh này. Ngươi không phải là không cam lòng sao?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 Diệp Ly dừng bước nhàn nhạt nhìn Tôn Diệu Võ hỏi đã trễ thế này Tôn Tướng Quân tính đi đầu tìm nhà hoàng Tôn Diệu Võ không thêm để ý nói phụ cận núi Linh Tê Hơn, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú Có rất nhiều thôn xóm Tìm mấy nhà hoàng có gì mà khó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 Tôn tướng quân quả nhiên ngủ tốt Khó trát Bên kia cũng lộ ra vẻ không cam lòng Có người không nhịn được oán trách Cũng không cần đánh giặc Thì thức dậy sớm như vậy làm gì Diệp ly nhàn nhạt rủ mắt Một lát sau ngẫm đầu lên trầm giọng Nói đi mời tôn tướng quân dậy Phạt bốn hư trượng Trong đại trướng nhất thời yên tĩnh lại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 Ánh mắt Diệp Ly chậm rãi quét qua Tôn Diệu Võ và đám thuộc hạ của hắn như có điều suy nghĩ Heo đánh xong, Tôn Diệu Võ được người kéo vào Trận đòn này có Lâm Hàng tự mình dám hình Dĩ nhiên là không chút nể nang Mảnh y phục sau lưng Tôn Diệu Võ đã có vết máu mơ hồ Bị người đặt xuống đất cũng cứ nằm trên mặt đất như vậy mặt tướng Mạc tướng bái kiến Vương Phi Diệp ly từ trên cao nhìn hắn, nhàng nhạt nói Tôn tướng quân ta đánh ngươi 40 hèo, ngươi có phục không? Tôn dịu võ sửng sốt, cười khổ nói Vương Phi thưởng thuộc hạ 40 hèo, thuộc hạ tự nhiên không dám không phục Diệp ly thiêu mi cười nói không dám không phục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 Thật ra thì ngay từ đầu trong lòng Tôn Diệu Võ đã có đáp án chẳng qua là không dám nói trước mặt Diệp Ly mà thôi. Diệp Ly cũng không nhìn hắn. Lạnh nhạc nói có phải ngươi cảm thấy bản phi vì đám người chung mận tướng quân có thành kiến với ngươi cho nên mới đánh ngươi? Hoặc bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sắc mặt Tôn Diệu Võ biến hóa hiển nhiên bị Diệp Ly nói trúng. Diệp Ly lắc đầu nói bản phi đánh ngươi là bởi vì hôm nay ngươi dậy muộn. Tôn Diệu vỏ sưởng sốt. Không tin lý do cư nhiên lại đơn giản như vậy. Tất nhiên cũng không tin chu Mẫn sẽ không cáo trạng mình trước mặt định vương phi. Chỉ nghe Diệp Ly nói chú tướng quân, nếu là tướng lĩnh trong mặt gia quân tới muộn trong buổi nghị sự thì xử trí thế nào? chu Mẫn mắt nhìn mũi. Mỗi nhìn tâm nghiêm mặt nói khởi bẩm Vương phi. Người vô cớ đến muộn lại không có lý do chính đáng. Phạt 40 trường Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn Tôn Diệu Võ hỏi Tôn tướng quân. Vậy muộn có thể coi là lý do chính đáng sao? Tôn Diệu Võ ngượng ngùng nói Mạc tướng biết sai. Mạc tướng tâm phục khẩu phục. Diệp Ly gật đầu một cái.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 Biết định Vương Phi đang muốn thu thập mình, Tôn Diệu Võ đành đau khổ ngồi xuống, cười mà như không cười nhìn Tôn Diệu Võ một cái. Diệp Ly mới nhìn mọi người nhàng nhạt nói bắt đầu từ hôm nay bản Phi sẽ trấn giữ đại doanh núi Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Sự vụ trong quân vẫn do chú tướng quân và tôn tướng quân phụ trát Tất cả mọi chuyện trước đây, bản phi sẽ coi như chưa từng xảy ra Nhưng, nếu như có chuyện không nên xảy ra vẫn tiếp tục tiếp diễn Lâm Hàn, y như quân quy mặt gia quân mà thi hành Lâm Hàn quét qua đoàn người tôn dịu võ một cách Mặt không biểu tình nói tụ tập gây chuyện 100 trăm trượng uống rượu thời chiến 50 trượng làm việc và nghỉ ngơi không đúng thời gian quy định 30 trượng bỏ rơi nhiệm vụ 100 trượng làm hỏng quân cơ chém không nghe quân lệnh chém lâm trận lùi bước chém liên tiếp nghe được tiếng chém khiến đám người sắc mặt trắng bệt đợi đến khi lâm Hàn đọc xong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 Nở nụ cười nhìn hắn nói tôn tướng quân có lời muốn nói tôn Diệu vỏ trầm ngâm chốc lát nói vừa rồi ý của Vương Phi Có phải là sau này chúng ta và mặt gia quân giống nhau không? Diệp ly nhướng mày nói chú tướng quân khấu trừ quân lương của các ngươi hả? Tôn Diệu võ đau khổ trầm mặt không nói Mặt gia quân đúng là không bạc đại bọn họ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 Cùng với tâm từ thủ nhuyễn thật đúng là một chút cũng không liên quan Diệp ly nhìn hắn cười nhạt nói không dám là tốt rồi Tôn Diệu vỏ rụt cổ một cái không dám lên tiếng Cuối cùng cũng hiểu vị định vương phi danh tiếng lẫy lừng này quả thật không dễ chọc Cũng không tiện lừa gạt Khó trách đám tướng lĩnh mặt ra quân mắt cao hơn đầu kia cũng đối với nàng tâm phục khẩu phục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 Diệp Ly cười khẽ nói từ giờ trở đi, ngươi và chú tướng quân mỗi người dẫn một đội quân trấn thủ một cửa khẩu. Như vậy, nếu thua nữa tôn Diệu vỏ hai mắt tỏa sáng, cất cao giọng nói nếu như thua nữa. Mạc tướng tự nguyện giải giáp quy điền, đem thủ hạ và binh lính của mạc tướng mặc cho vương phi an bài.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 Tôn dịu võ này mày lần dẫn binh xém chút nữa đã đoạt lại thành Lạc Châu. Đáng tiếc binh lực không đủ. Sau một hồi quyết chiến chỉ có thể bị đại quân bắt nhung đuổi tới đuổi lui khắp nơi. Cho dù như vậy, hắn vẫn có thể dọc đường thu gom 5-6 vạn binh mã. Tần Phong nhớ mày cười nói quả thật có mấy phần bản lĩnh ánh mắt vương phi sư nay rất tốt.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 Sau khi Diệp Ly và các tướng sĩ thương lượng xong, lại điều chỉnh phòng tuyến lần nữa Hơn 30 vạn đại quân phân ra ba doanh tạo thành hình trăng rằm bao bo lấy hồng nhạn quan Lại điều 5 vạn nhân mã từ quân của Hà Túc cho Tôn Diệu Võ đang có thực lực yếu nhất Nhất thời khiến cho Tôn Diệu Võ cảm thấy mang ương vạn phần càng thêm tâm phục khẩu phục định vương phi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 Tại dạy nối Linh Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Mặt gia quân phân ra làm ba đại doanh hỗ trợ lẫn nhau. Hát liên bằng tự nhiên không biết dịp ly rốt cuộc ở trong doanh nào. Chẳng qua là mang theo binh mã đến nơi cách đại doanh Bắc nhung không xa khiêu khiếu Nơi này hiện giờ cũng là nơi Tôn Diệu Võ đang trấn thủ Tinh thần Tôn Diệu Võ bây giờ đang lên cao Sao có thể nhịn cho hát liên bằng đánh vào mặt mình Lập tức tập hợp binh mã ra ngoài ngên địch trùng hợp là Diệp Ly vừa đúng lúc đang tuần tra nơi này của Tôn Diệu Võ Có chút tò mò về năng lực dẫn binh của Tôn Diệu Võ nên cũng âm thầm theo ra ngoài Trận tiền hai quân Tôn diệu võ nhìn cánh tay Giấu dưới áo tràng của hát liên bằng Nhất thời đắc ý cười lên ha hả Hát liên tướng quân Vương phi của chúng ta nhờ ta hỏi ngươi Thương thế của ngươi đã tốt lên chưa Gấp gáp tới bày trận làm gì Vẽ mặt hát liên bằng rung lên Thủ nhỏ hát Hát liên bằng đã theo mộ dung hùng tập võ Tự nhận là không giống như người bác nhung bình thường khác. Nhưng không ngờ bị dịp ly một cô gái yếu đuối có nội công không cao đã thương suyết nữa không ngừng chảy máu. Không chỉ mất hết mặt mũi trước ra luật giả mà lòng tự trọng cao ngạo của hát liên bằng cũng bị đã kích không nhỏ. Tôn Diệu Võ vừa tới đã vặt trần vết sẹo của hắn. Ánh mắt nhìn chầm chầm Tôn Diệu Võ càng thêm vài phần sát ý.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 Chớp mắt một cái Cười hiếp mắt nói bạn tướng quân không phải cao thủ võ lâm Nào có thời gian so tài với hát liên tướng quân Hát liên tướng quân tới thử đã cẩu trận bạn tướng quân mới luyện đi Vung tay lên các tướng sĩ sau lưng rống lên một tiếng Vọt lên phía trước Hát liên bằng mặc dù quen thuộc chữ viết và ngôn ngữ trung nguyên Thậm chí binh pháp cũng đã đọc qua nhưng nhất thời không rõ đã cẩu trận này là loại trận pháp gì Chỉ cảm thấy không phải thứ gì hay ho Hừ lạnh một tiếng trường đa vung lên ra hiệu nổi kèn lệnh Chiến sĩ Bác Nhung cũng rống dận xông ra ngoài Binh mã Bác Nhung vẫn lấy kỵ binh làm chủ Kỵ binh Bác Nhung vô cùng lợi hại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 Sơn mặc dù không có núi cao hiểm trở nhưng đồi núi trùng điệp Địa thế nhỏ hẹp Kỵ binh căn bản không thi triển được Chỉ thấy binh lính dưới trướng tôn dịu vỏ tay cầm loan đao chém đùi ngược Tay cầm trường thương chọc người cử ngược Còn có người cầm đoạn đao bồi vào Phối hợp hết sức ăn ý Về phần đã cẩu trận gì đó Căn bản chỉ là công phu miệng lưỡi để dễ cực hát liên bằng mà thôi. Đáng tiếc hát liên bằng không có khiếu hài hước. Hoàn toàn không cảm nhận được. Kỵ binh bác nhung linh hoạt và thần túc cũng giống như hắc vân kỵ không mặc áo giáp nặng. Thường xuyên phải di chuyển chịu không ít thiệt thòi. Diệp lì ở trong chỗ tối theo dõi cuộc chiến. Phát hiện ra tôn Diệu võ đánh trận không chừa thủ đoạn nào. Nào là răng dây gạt ngược. Lấy đao chém đùi ngược. Trường thương. mỗi tên ám khí bay loạn. Cũng chẳng quản thế trận gì cả. Chỉ cần gây thương tiếp cho kẻ địch thì đều lôi ra dùng Người bác dung đã quen sự nghiêm trang của tướng sĩ đại sở và mặt gia quân. Giờ đột nhiên nhô ra một tôn Diệu võ không giống bình thường như vậy khiến bọn họ có chút không kịp ướm phó. Trận chiến chưa tới một canh giờ đã kết thúc, hát liên bằng đen mặt hạ lệnh lui binh. Mặc dù không bại nhưng mà cũng chịu không ít thua thiệt. Tôn Diệu vỏ cũng không đuổi theo hắn. Vui mừng hớn hở phái người quét dọn chiến trường đem ngựa chết trận của bác Nhung gánh trở về làm đồ ăn.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 Từ khi mặt cảnh Lê mang theo Đông Phương U trở lại Giang Nam Đông Phương Hỷ cũng mang theo thế lực Núi Thương mang âm thầm song vào trong Triều Đình Đại Sở Mặc dù Đông Phương Hỷ không xuất hiện trên Triều Đường Nhưng mà toàn bộ Triều Đình Đại Sở cơ hội bị nắm trong tay Núi Thương Mang Mà người duy nhất có thể chống đỡ được là Thái Hậu Thân ở trong cung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 Nhưng Đông Phương Hỷ bà thì không thể để đại quân Tây Lăng phá hủy núi thương mang sơn được Bà không thể bỏ lại núi thương mang Bất đắc dĩ Đông Phương Hỷ chỉ đành ném sự vụ ở Giang Nam lại cho Đông Phương U Vội vội vàng vàng dẫn người chạy về núi thương mang Nhưng mà Đông Phương Hỷ không biết rằng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 Đã là cùng đường mạc lộ Ánh mắt Đông Phương hủy đầy phức tạp Nhìn hai vãn bối trước mắt Và chưa bao giờ ngờ tới có một ngày Nối thương mang sẽ bị hủy trong tay Chính mình dễ dàng như vậy Hơn nữa không nghĩ qua Mình sẽ bị hai tiểu bối éo tới mức này Công tử Thanh Trần Ông Tồn lễ độ Cười nhạt không nói Lôi đặng phong cười nói Đông Phương phu nhân quá khen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 Đông Phương Hụy trầm giọng nói việc đã đến nước này Đông Phương Hụy ta nhận thua Đông Phương Hụy và trên dưới núi thương mang sẽ mặt cho thế tử xử trí Quả nhiên trong lòng lôi đằng phong vừa động cười nhạt nói Phu nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt cầm được thì buông được Duệ quận vương Từ thanh trần đứng bên cạnh lôi đằng phong đột nhiên mỉm cười mở miệng Thấy từ thanh trần mở miệng Đông Phương Huy cũng biết chuyện hỏng bé. Trong lòng âm thầm hối hận mới vừa rồi nôn nóng giao hảo với lôi đằng phong mà quên mất từ thanh trần vẫn còn ở trước mặt. Đông Phương Huy vội vàng cướp lời nhàng nhạt nói từ lúc nào mà công tử thanh trần lại bắt đầu quản chuyện trấn Nam Vương phủ vậy. Mặc dù lôi đằng phong đối với Đông Phương Huy và thế lực còn sót lại của núi thương mang có chút tâm động. Nhưng cũng chưa đến mức bị sông ván đầu Uống hồ Đối với lôi đằng phong Hắn xưa nay vẫn luôn bội phục và kiêng kỵ Tự nhiên không dám quét sạch mặt mũi công tử Thanh Trần Hòa khí nói công tử Thanh Trần có lời muốn nói Từ Thanh Trần nhàng nhạt nhìn qua đông phương Huệ Nhẹ giọng nói tại hạ chỉ muốn nói là Quận vương nên cẩn thận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 Đông Phương hiện liền biết đại thế đã mất Sắc mặt không khỏi như tro tàn Ôm hận nhìn chầm chầm từ thanh trần nói từ thanh trần Ta và ngươi có thâm thù đại hận gì mà ngươi lại hại ta như vậy Ban đầu Đông Phương u bởi vì từ thanh trần mà không thể không làm rối loạn kế hoạch của mình Ủy khuất gãi cho mặt cảnh lê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 Có thể diệt trừ thì tại sao còn phải lưu lại một tia ẩn hoạn Lời nói bân quê như vậy càng khiến Đông Phương Huy tức đỏ mắt Nhìn chầm chầm từ thanh trần Đông Phương Huy động động khóng môi đang định nói điều gì Chỉ nghe vèo một tiếng Một đạo ngân quan phá không mà tới Trước ngực Đông Phương Huy nhất thời bắn ra một tia máu hoa lệ Đông phương hủy cúi đầu bình tình nhìn mũi tên xuyên từ ngực qua lưng trước mặt Dưới ánh mặt trời, mũi tên màu bạc còn dính máu đỏ tươi của đông phương hủy phát ra ánh sáng lạnh lẽo Tại Tại sao đông phương hủy cúi đầu, đáy mắt tràn đầy thống khổ, không cam lòng và mờ mịch Giọng nói nhàng nhạt của từ thanh trần truyền đến Cho dù tại hạ không ngăn cản thì phu nhân cũng phải biết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 Nhưng nhìn nam tử nở nụ cười như trăng sáng trước mặt còn có khí thế lạnh lạnh của thị vệ phía sau hắn Lôi đằng phong quả quyết bỏ qua ý định này Mỉm cười chắc tay nói như vậy tại hạ sẽ không tiễn công tử Từ thanh trần lại cười nói dụy quận vương không cần khách khí cáo từ Bang bang Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ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 Phu nhân và các trưởng lão đột nhiên bị giết trách nhiệm chống đỡ nối thương mang chỉ có thể rơi vào người tiểu thư Chỉ là với tính tình của tiểu thương. Cho cô gái tới báo tin lui, Đông Phương U từ từ khéo cửa phòng lại. Trong phòng lại khôi phục vẻ tối tâm lúc trước, Đông Phương U bổ nhào ngã xuống giường thấp giọng khóc. Nàng là hài tử được Đông Phương Huệ thu dưỡng. Từ nhỏ là do một tay sư phụ nuôi dưỡng lên Dạy nàng đi học viết chữ Dạy nàng võ công Dạy nàng mơ lược Nhưng bây giờ Sư phụ, người đừng trách U Nhi Con rất ghét mặt cảnh lê Tại sao người còn muốn ép con Người hiểu rõ U Nhi nhất mà Người chớ có trách con Thời điểm Đông Phương U nhận được tin Đông Phương hủy chết, mặt cảnh Lê cũng nhận được tin tức này. Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược với Đông Phương U đang cực kỳ bi thương, mặt cảnh Lê bây giờ tràn đầy vui sướng trong lòng. Mặc dù mới mấy tháng ngắn ngủi nhưng mặt cảnh Lê sớm đã không chịu được cảnh Đông Phương hủy kiềm chế cùng khu tay muối chân trước mặt mình.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 ít nhất trong phạm vi Giang Nam mặt cảnh Lê tuyệt đối có thể nói một là một nói hai là hai nắm toàn bộ quyền lực trong tay mặt cảnh Lê vội vã chạy tới gian phòng của Đông Phương U nghe thấy bên trong truyền tới thanh âm nước nở thì không khỏi nhíu mày đẩy cửa đi vào Vương Phi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 Không cần lo lắng Chỉ cần ngươi hợp tác với ta Bản vương có thể giúp ngươi chiếm được hắn Chỉ bằng ngươi đông phương u khinh thường nói Bị nàng ta khinh bị Trong mắt mặt cảnh lê lón lên một tia không vui Nhưng cũng không tức giận Nếu bản vương dám nói như vậy Tự nhiên là nắm chắc Chỉ xem ngươi có muốn hay không thôi Hoặc là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 Không lâu sau, một bóng ảnh xám trò nhanh nhẹn chạy ra khỏi phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz